Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nữ, đi làm là phi nhân, tan tầm là phế nhân. À, vậy ra ác nữ số 2 là trạch nữ. Vậy ác nữ số 3 thì sao? Dục nữ, ngọc nữ. Hai người lập tức nổi lên hứng thú. Xin hỏi một chút, cô ấy bộ dáng giống ai? Cả một nhà, toàn hình mát mẻ của đàn ông, các cậu nghĩ cô ta giống ai? Là dục chứ không phải ngọc. Về phần số 5 cùng số 6, một người là nữ sức khỏe vô địch, người còn lại là ác nữ trong số ác nữ ở Hồng Kông. Đang muốn tiếp tục buôn chuyện, nhưng vô tình nhìn thoáng qua chiếc xe chở pizza của cậu thanh niên kia, viên cảnh sát hảo tầm nhắc nhở. Cậu trẻ, đầu của nhà cậu rước cuộc muốn đưa đến chỗ nào? Là khu phố 8 Hòa Nhạc A số 4 ác nữ phố là Thiết Nữ. Nhà số 4 ác nữ phố... Xong đợi cậu rồi Vị thiết nữ tiểu thư đó cực kỳ kỹ tính Trong chuyện ăn uống Đồ ăn quá nóng cô ta không bao giờ ăn Đồ ăn quá lạnh cũng không thèm động đến Hoặc ví dụ như Bánh ca tô thiếu rau tây Cô nàng sẽ vứt đi Thiếu bơ tươi cũng sẽ nổi giận Bánh xốp nhỏ hơn so với người khác Cũng không lọt qua mắt cô ta Còn nữa cô gái này trông vậy Mà chả khác gì đàn ông trong lốt phụ nữ Nếu như đúng lúc cô ả đang uống bia Mà bánh của cậu đang nóng chuyển sang lạnh. Tôi nói cho cậu biết, thiết nữ tiểu thư kia có đủ công cụ cho cậu giống như là khối bánh kia, chậm rãi hóa đá đây. Công cụ, búa tạ, đinh sắt, cuốc chim. Cô, cô ta là làm cái gì? Quản đốc Lành nghề, nhắc nhở cậu một chút, vị đó nội lực thâm hậu, một quyền đánh chết người là bình thường, nếu không thì nghĩa là tổ tiên có tích đức, người như thế tất nhiên sẽ không chết ngay tại chỗ. Nhưng mấy tháng sau mới quy tiên Ôi, cha mẹ ơi Cậu trai trẻ phóng xe đi như ma Cầu trời khấn phật cho bánh của hắn vẫn còn nóng Chiếc xe máy 50 phân khối vất vả lắm Mới chạy được đến phố 8 Hòa Nhạc Nhìn thấy phía trước một cô gái Trông có vẻ giống phụ nữ đàng hoàng Lại thành thật chất phác Vị này là ma nữ, trạch nữ, dục nữ, thiết nữ Hay chính là ác nữ đây Cô gì ơi Xin hỏi nơi này có phải là ác nữ phố không? Cảm giác cô gái này rất giống trạch nữ Có lẽ là ác nữ số 2 đây Ác nữ phố Vị phụ nữ đàng hoàng trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị Quỷ mặt trắng ở đâu tới Vừa vào địa bàn Jim La Lại đi chỉ thẳng mặt bảo người ta là quỷ vương Chán đời muốn tìm chỗ tự tử sao? Không phải Cô dịu dàng cười với hắn Ác nữ phố phải đi quá lên một chút Qua một con đường thì cứ đi thẳng Sau đó rẽ trái Rồi rẽ trái tiếp Đi khoảng 20 phút là đến nơi Cảm ơn Cậu ta vội vàng chạy đi Thực lòng không muốn chết chung với đống bánh trên xe Vị phụ nữ đàng hoàng chậm rãi đi đến căn nhà đầu tiên Chỉ thấy trên hộp thư tạo hình dễ thương gấp trên cửa In một loạt chữ nhỏ Số 1, phố 8, hòa nhạc Cô, Ly Minh Phi Chính là ma nữ mà viên cảnh sát đã nhắc tới Về phần cái nơi mà cô chỉ cho anh chàng kia đến là một cái ngõ tắt Chỉ cần đi nhiều là quen Sau đó hắn sẽ không phải đi đường vòng chen chúc với một đám đông người Chỗ đó là Nghĩa Trang Công Cộng Kim Nguyên Bảo Một loạt mi nữ nổi tiếng đang tập trung chuẩn bị chụp ảnh cho tạp chí Mỗi người xinh đẹp như hoa Trang điểm hoàn mỹ đến mức không cần dùng đến kỹ xạo hào quang chiếu ra tứ phí Trợ lý cùng thư ký trường quay đứng ở một bên Vừa thưởng thức quá trình quay chụp Vừa bàn tán nho nhỏ Hóa trang thật sự đáng sợ Có thể biến mục nát thành thần kỳ Lưu dai dai khi để mặt mộc Thì mặt quá to Còn mắt lại nhỏ Vậy mà đến lúc trang điểm lên Thì như hai người hoàn toàn khác nhau So với trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh xong Hiệu quả còn lớn hơn nữa Thôi đi cô xem lại xem Ai là người tạo hình cho cô ta Chính là chuyên viên trang điểm nổi tiếng Lý Minh Phi đấy Kỷ niệm ngày thành lập tạp chí cũng làm hoành tráng thật, mời tới toàn các đại minh tinh, ngay cả bộ phận hóa trang cũng được quan tâm như vậy. Lý Minh Phi bản thân vốn xinh đẹp, so với mấy người đẹp kia còn đẹp hơn. Cô trợ lý cực kỳ hâm mộ Lý Minh Phi, vừa quay đầu lại. Ê, cô ấy đi đâu mất rồi? Cô Ly đâu rồi? Lý Minh Phi tính tình rất kỳ quái, bình thường thích chơi trò cải trang, nhìn kỹ đi, có khi cô ấy đang ở bên cạnh cô đấy. Cô Ly đẹp như vậy nếu như cải trang thế nào cũng vẫn là mỹ nữ. Cũng không nhất định đâu. Có lần cô hóa trang thành một cô nàng khủng long kinh dị lần khác trong buổi tiệc của giới người. Nghe